Ok, chạy bên Youtube nha anh em Trình phát của Youtube đã được khởi chạy lại Và có lẽ là chúng ta sẽ Cùng nhau bắt đầu lại à, Xin biến chào anh chị em của Youtube Và xin biến chào lại anh chị em của Fanpage à, Vừa rồi uh, Sự cố mất điện Và đây là một cái sự cố ngoài Ý muốn cho nên là mong rằng anh chị em biết sức thông cảm Và chúng ta sẽ làm lại Mình đã hứa với tác giả Diễm Hằng và Nam Côn rồi là có đọc muộn, anh cũng sẽ đọc. Đó, thì uh, bây giờ nó có lại rồi. Thì uh, chúng ta sẽ làm lại nha. Bật đằng nào nó cũng mới chỉ có mấy dòng đầu thôi. thì Chúng ta sẽ đọc lại từ đầu. Uh, tôi giới thiệu nhanh lại cho các bạn nắm được tình huống. Đây là phần 2 của bộ truyện Đòi Nợ Móng của tác giả Diễm Hằng. Chính là câu chuyện về uh, thằng cu đen và thằng cu tí. Các bạn có nhớ không ạ? Cái thằng cu kể cho con trâu nó khóc đó. Và hai thằng đó đã giải quyết được một cái vấn đề tâm linh ở trong cái giai đoạn đó Thì bây giờ nó đã lớn rồi, nó đã trưởng thành rồi Và rất có thể nó sẽ quay về làng cũ Và sự tình tiếp theo như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong vòng 4 tập Để tương tác với tác giả Nam Côn và Diễm Hằng Các bạn có thể truy cập vào link Facebook tác giả Tún để dưới phần mô tả của video Ở bên Youtube và một chút nữa sẽ ghim bình luận Một chút nữa Nam Côn với Diễm Hằng bình luận thì admin giúp anh ghim lên nhé Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 trong 4 tập của Pháp Sư Đen Đòi nợ Móng phần 2 Trường 1 Hồi Hương Trong một khu rừng già bao quanh tầng tầng lớp lớp những tán cây ôm tùm xanh ngát Trên một cây to sai chĩu những chùm quả vàng óng mọng nước Có một thanh niên đang ngồi trồm hỗm đưa tay hái một quả cách ấy không xa Cho vào mồm, cắn một miếng rồi nhai rau ráu Bỗng nhiên nó nghe có tiếng ù ủ vật gì từ đằng sau lưng phóng đến Nhanh như cắt, nó nghiêng người qua một bên Dùng hai tay đu vào cành cây Nó đu lùng lẳng Trông y như là con khỉ xuống dưới Mồm vẫn cứ cắn chặt cái quả kia đang ăn dở Ánh mắt nhìn lại vật thể Đang bay đến Là một viên đá to như nắm tay Đập thẳng vào tàn cây xào sạc Ở bên dưới có tiếng quát khàn đặc Thẳng mất dậy Bảo mày đi hái trái cây mà đi hết nữa ngày Tao biết ngay là mày ăn no ăn chán Rồi mới mang về quả xanh quả thối cho tao mà <cười> Thằng Thanh nên lấy đà một cái Lộn người ngồi lại tròn hòn trên cành cây hành hành. cười hành hạch Đâu có đâu Sư phụ Đâu có đâu Là con đang ăn thử để xem nó có ngọt hay không Nó có chua hay nó chát Hay nó có độc hay không Rồi con mang về cho người ăn mà ăn lung tung rồi đó bụng thì làm sao? Ông già được gọi là sư phụ ấy Có bộ dâu bạc phơ, tóc dài Được buộc lại thành cái búi tó ở trên đầu Tuy già nhưng thân thể còn nhanh nhẹn lắm Gương mặt phúc hậu, hai mắt sáng quắc tinh anh Ông mặc bộ quần áo nâu Vẫn cứ trang sàng chửi bới Mày chỉ được cái lẻo mép Bảo sao lần nào mày cũng hái quả xanh về. Tao ăn vào mỗi lần, đi, đi, đi ẻ, là đến ngồi cả canh giờ không xong hết. Mày, mày, tao, mày. Lão sư phụ tức đến không nói lên lời, ông cúi xuống vơ lấy một nắm đá. Tên thanh niên thấy vậy thì vội vàng rú lên, thân hình nhốp nhồm như con khỉ. Kìa, kìa thầy, thầy, thầy đừng có nóng. Này nóng là nổi, nổi nhọt Ở mông đấy thầy Ông già nghe vậy Thì lại càng thêm đen tiết Bởi vì cách đây không lâu Ông nổi cái nhọt to như ngón chân cái Ở mông đến cả tuần trời Làm cho ông không cả ngồi được Đến cả đứng dậy đi còn đau Lúc nào cũng phải nằm sấp Ở trên giường Giên hừ hừ Mãi sau được thằng đồ đệ kiếm đâu được ít lá táo rừng Về trộn với thuốc đắp lên Mới khỏi dần Nhưng mà ông tức là bởi vì lúc nó đắp thuốc cho ông nó vẫn còn buông lời mất dạy treo chọc thầy ơi ôi rồi ôi mông trắng thế thầy ơi mặt thầy đen thổi lồi mà mông trắng nhở đấy ai mà nhìn thấy hai quả mông này của thầy ấy, có khi lại nghĩ là mông con gái cha trả cha trả cha trả vừa tròn vừa trắng như thế này cơ mà <cười> Còn mà bảo cho mấy bà bán thịt lợn Ở làng bên Kiểu gì các bà cũng khăn gói quần áo đến đây luôn Còn thấy Mấy bà mê thầy lắm đấy Thôi Thầy đồng ý đi Lần sau có bị nhọt Thì được các em gái xinh đẹp đấy đắp thuốc cho Lão sư phụ nghe thế Thì tức tím cả mặt Muốn quay đi vả cho thằng này một nhát Ấy nhưng mà mong ông đang đau Vừa động đậy Là đau đến tê giải cả người Ông tức lắm Thế là vì cái con mẹ bán thịt lợn kia Trông nó khác gì cái con lợn đâu Nó béo ục béo ịch Đã thế Trên cái mặt to như là cái thống của mũi Có đến mấy cái nốt ruồi Như là con ve chó đang đánh đu Có một cái ở dưới cầm Lại còn bồi thêm cọng dâu xoăn tít Trông đến giận cả người Nhưng mà mụ này thích ông lắm Mỗi một lần ông đi qua là mụ lại buông lời đong đưa Làm cho lão sư phụ nổi cả da gà Một người đẹp trai đạo mạo như ông Mà phải lấy cái con mụ ấy rồi. Lấy nó về đêm Nó gác chân lên cổ Có khi đến sáng cấn đò đỏ tắt thở Mày mẹ mày mồm đi đen Tao mày tao, tao không dạy được mày phải không hả đen Mười năm trước Tao rước mày về đây, mày ngoan ngoãn như thế, mà, mà càng lớn càng mất dậy. Nói đoạn, lão sư phụ không ngừng ném đá bôm bốp lên trên cây. Ông nghiến răng nghiến lợi, vận sức mà ném. Thằng cu đen thế thế cũng vội vàng nghiêng người tránh né. Ở trên cái cây này là địa bàn của nó, nó cứ truyền từ cành này sang cành khác. Nhiều lúc tưởng như đã trống, thế nào mà nó lại tránh được. Lão sư phụ đã tức lại càng tức Thấy ném không được thằng đệ tử Ông đã tức đến vần cả máu mắt Thằng đen cười hề hề <cười> Thầy Thì con chả giống thầy Các cụ bảo Gần mực thì đen Gần đen thì dạng Con ở với thầy đến 16 năm nay Không muốn giống thầy cũng không được rồi Ông thấy không cãi được thằng mất dạy này Ông rút trong túi áo ra cái bình xứ Gương mặt của ông bắt đầu nhách lên Một nụ cười oái oăm <cười> Mày giỏi lắm Tao cho mày suy nghĩ Từ 1 Đến 3 Xuống hay không Không xuống là tao cho mày biết nổi Trứng <cười> mà còn khôn hơn vịt à Nghe sư phụ tự nhiên thay đổi thái độ Thì thằng cô đen dùng mình Nhìn vào cái lọ Ở trên tay của sư phụ Mà nhíu mày Thế nhưng nghĩ mình đang ở trên cao như thế này Thầy có ném thì cũng chẳng trúng được mình Sợ cái quái gì Bây giờ mà nhảy xuống đấy Ông đánh cho nhựa tử Ê, đá thầy còn chẳng ném được con Thầy lấy cái lọ đấy ra để làm gì Ê, con nghe lời thầy xuống Để mà ăn đòn à. Sư phụ nghe thế thế Không thay đổi thái độ Ông bắt đầu dịu giọng Thế nhưng trong ấy là chất chứa cả một trời âm mưu. Ê, là con trọn đấy nhá, đen nhá. <cười> Cái này là ta mới chế tạo ra. <cười> Cũng đàn muốn thử. Nói đoạn, ông nhách mép mở nắp bình. Một mùi thơm dịu ngọt bay ra. Thằng đen trồm người xuống hít hít. Ê, ê, là đường à thầy? ồ. Cái "Mùi gì mà thơm thế?" Lão sư phụ cười gian, lấy một lá bùa trong túi, đổ cái thứ chất dịch xanh lè lè ấy lên, đoạn âm kẹp giữa hai ngón tay, bắt ấn miệng niệm chú. Ông hô phá một tiếng, vung tay phóng lá bùa về phía trước. Lá bùa thoạt nhìn chỉ như một tờ giấy vàng mỏng manh, ấy thế mà lại lao vun vút về phía thằng cu đen từ khoảng cách đến hơn chục mét. Thằng đen Tưởng sư phụ muốn đấu bùa, cũng móc ra một tấm bùa vàng, tay kết ấn chữ thập Miệng niệm chú nhanh chóng, rồi cũng bắn thẳng lá bùa đến chỗ của thầy. Hai lá bùa lao vù vù vào nhau, chẳng mấy chốc đã va chạm, đánh xèo một cái, tóe cả lửa. Không lâu sau, cả hai lá bùa bốc cháy đùng đùng, kèm theo tiếng nổ tí tách vang. Lão sư phụ co sỏ chạy ra xa Thằng cu đen ngồi trên cây Còn chẳng kịp hiểu gì Nó cứ thế nổ lách ta lách tách Rồi bốc ra một thứ cái gì trăng trắng Bắn khắp nơi Bắn lên cả trên người của nó Ngấm qua áo rồi tan biến Nói thì lâu chứ Mọi thứ xảy ra nhanh lắm Hai lá bùa cháy xong lụi tàn Chỉ còn lại là một đám cho Thằng cu đen hồi hộp chờ đợi Xem thầy mình vừa dỏ cái trò gì Ây thế mà đợi một hồi lâu, vẫn chẳng thấy đâu. Nhìn xuống thầy mình ở bên dưới. Dường như ông đang tìm kiếm cái gì. Thầy ơi, con tưởng là thầy muốn đấu bùa cơ mà. Này, thế, thế sao dùng mỗi một lá thế? Lão sư phụ cười nhạt. <cười> đấu bùa làm gì? 16 năm nay, còn cái gì mà mày chưa học? Bùa này hôm qua tao mới nghĩ ra <cười> Dành còn Mày cứ chờ đấy Nói xong Lão kiếm một gốc cây to tỏa bóng dâm mát Mà ngồi xuống Trên mặt vẫn cứ thường trực nụ cười gian manh Thằng đen lo lắng Bởi vì sư phụ luôn có những trò quỷ Mà ông nghĩ ra Đã bao lần hành cho nó sống giả chết giả Có lần lão dụ đen vào trong hang đá Bảo rằng trong ấy có con gà rừng vừa bị trúng tên Bảo thằng cu đen chạy vào bắt Thằng cu đen ngây ngô tưởng thật Nghĩ đến món cháo gà Thơm ngọt lắm Nốt nước bọt ừng ực Đi vào tìm Thế nhưng gà thì chẳng thấy đâu Thấy luôn con chó sói mẹ Đang nằm cho đàn chó con bú Con chó sói thấy người lạ đột nhập Lên vùng dậy nhe nanh trợn mắt đuổi theo Thằng cô đen hốt hoảng Co giò bò chạy ấy thế nhưng nó đuổi mãi Mà vẫn không tha Thế là một người một chó Cứ đuổi nhau túi bụi ở trong rừng Lúc bấy giờ Lão sư phụ đang ngồi trên cây Đắc ý vỗ đùi khanh khách Con chó sói đuổi sát đít Nhe nanh nhảy trồm lên Ngoạm cho thằng cô đen một cái vào mông đau điếm Xé toạc luôn cả cái quần nó đang mặc Cuối cùng Cực chẳng đã cũng lại phải đu lên cây Con chó mới chịu buông tha Mới chỉ nghĩ đến đây thôi Mà thằng cu đen đã dùng mình ớn lạnh Bàn tay bất giác lại sờ vào mông Ngồi trên cành cây Trong lòng hồi hộp lo lắng Ấy thế nhưng đến cả canh giờ sau Vẫn chẳng thấy gì Lão sư phụ ngồi bên dưới Cũng sốt ruột Không ngừng ghé mắt nhìn tứ phía Thằng cu đen chán nản Lại hái một quả chín Ngả người ra cành cây Tay cây lên đầu thẳng một chân qua lại Đung đưa Thầy Lần này có khi là thầy thất bại rồi Bao nhiêu lần thầy thành công Thì cũng phải có một lần thất bại chứ Lão sư phụ nghe thế Tức đến nổ đong đong mắt Thằng dành con Mày cứ đợi đấy Ngày mai Tao cho mày biết tay tao Hôm nay tao thả Nói xong lão đứng lên Phủi phủi đít Chắp tay Như là lúc đứng trên tầng không Phát ra tiếng vo vo Mỗi lúc một to Lão ngô sư phụ dừng lại ngoảnh lên ngoảnh xuống Rồi bỗng nhiên nhuẹn miệng cười Cô <cười> ấy thì cũng đến Thằng gian con Chuyện này thì mày chết chắc rồi Thằng đen giật mình trồm dậy Đánh mắt nhìn về hướng Đang phát ra tiếng kêu Nó chỉ thấy có cái gì đen đen nhỏ lê ti Từ đằng xa bay lại Khi thưa ấy bay đến gần Thì thằng đen tá hỏa phát hiện Ấy là một bầy ong vàng Đang đằng đàn lũ lũ Bay tới Chẳng mấy chốc đã bủa vây thằng đen Chìa ra những cái kim sắc nhỏ Mà bắt đầu châm tới Thằng cụ đen hốt hoảng Rút bùa chú ra đốt Vùng chân múa tay đánh đuổi đám ong Thế nhưng đàn ong đông Bao nhiêu bùa chú đều vô ích. Cuối cùng không chịu nổi. Nó nhảy từ trên cành cây xuống lăn lông lốc trên đất mấy vòng, kêu la oai oái, Thầy, thầy ơi, thầy, thầy cứu con, thầy ơi, sao, sao chúng nó cứ bầu lấy con thế này? Lão sư phụ đứng ở một bên vuốt dâu, ra chiều đắc ý lắm. <cười> Tại sao? Thì còn lâu tao mới nói. Thằng quát con nhà mày lại dám đối đỏ với tao à. <cười> Chứng lại khôn hơn vì Thằng cu đen nghe thế trong đầu xoẹt qua một ý tưởng, Nó nhịn đau lao thẳng đến chỗ sư phụ đang đứng. Lão giả thấy thế, thì ba hồn bảy vía co giò bỏ chạy. Bởi vì lão đã đoán ra ý định của thằng đồ đệ. Ấy thế nhưng bộ xương giả của lão làm sao mà nhanh được thằng thanh niên sức giải vai rộng. Chẳng mấy chốc Lão bị thằng cú đen tốn lấy Ôm gầy từ đằng sau Đàn ông cứ thế Thấy thịt là chích Biết mẹ gì ai với ai Lão sư phụ giả kêu lên oai oái Thằng đệ tử non Cũng kêu lên oai oái Cả hai thể trò bị đốt liên tục Cho đến khi lão sư phụ Không nhịn được vùng tay ra khỏi thằng đen Lao thẳng đến Chỗ dòng suối Thằng đen cũng cắm đầu chạy theo Lao ồm xuống nước sâu Nằm yên thiên thít Đàn ông mất đi mục tiêu Cũng nhanh chóng rút quân về tổ Bỏ mặc lại hai thầy trò nhà kia Đang nằm ở dưới nước Mà đếm cá đồng đông Buổi tối hôm ấy Hai thầy trò đang ngồi bên đống lửa Cháy bập bùng ăn cơm Chỉ nhìn nhau Mà cũng không dám ăn miếng nào Bởi vì cả hai bị đốt Vêu hết cả mặt trèo hết cả môi lên Trông đến là khổ sở Nhìn qua Trông như là quả chuối Gắn ở trên miệng Thằng đen bị đốt nhiều đến nỗi gương mặt vặn vẹo cả đi Đôi mắt híp lại như đường chỉ khuôn mặt sưng lên như là mặt lợn Đến cả hai tay cũng sưng như tay lợn Lão sư phụ thì cũng chẳng khá hơn là mấy Một bên mắt sưng hút Đỏ hồng Hai bờ môi cong quyến rũ như hai quả chuối Hai bên má thì như ngậm hai quả trứng gà Thằng cu đen giọng phụng phiểu lại hay, hay, Tại hay, Tại thầy Thầy chơi với chó sói Chơi với rắn hổ Bây Lại chơi với cả ông Rồi Thế này thì làm sao mà ăn? Lão sư phụ Đưa tay sờ sờ cái mặt sưng Cũng nhăn nhó phèo vào trời Thế không phải mày à, mày không không chạy theo tao, hey, hey. tao bị thế này không? mày tôn sư trọng đạo thế à? đến đây thì thằng cô đen cười lên sung sướng, thế nhưng bật cười thì nó còn khổ hơn cả khóc. thì con thương thầy, người ta bảo là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, con thương thầy thế còn gì? mà tại thầy nghịch dạy, lão sư phụ đền tết. Rút cái giày vải bốc mùi, ném sang, miệng cũng không ngừng chửi bới. Ấy là cứ thế một già một trẻ, ngồi bên bếp lửa hồng mà chửi nhau. Ngoài kia đám thú rừng nghe thế cũng đã thành quen, chán nản ngáp dài. Khổ ghê. Đúng là người ta nói, người già mới trẻ con làm thành một cặp. Chương 2 Cô Độc Bước Buổi sáng, Lão Sư Phụ dậy từ sớm Thu dọn hết đồ đạc cho thằng Cú Đen Rồi đi đến bên giường đá đá nó mấy cái Thằng Cú Đen ngơ ngác Đưa đôi mắt tét nhèm lên nhìn thầy Giọng quẻ quài Thầy, thầy gọi con sớm thế Hôm nay làm gì có nhà nào Có ma chai cưới hỏi hay có cái việc gì đâu Hay là thầy lại muốn xuống núi Để gặp bà béo Thôi thôi Thầy đi đi con không đi đâu Nói xong lại trọng đít lên ngủ Tức mình lão sư phụ Lôi thằng cô đen sành sạch từ trên giường xuống đất Ném thẳng ra ngoài sân Cút ngày Thế còn tính ăn vả tao đến bao giờ Mười mấy năm qua tao đã chịu Cái thằng mất dạy như mày lâu lắm rồi Thằng cô đen ngơ ngác Còn không kịp hiểu chuyện gì Mới sáng bảnh mắt Đã kịp làm gì đâu mà thầy lại nổi nóng. Thầy, con còn có làm gì đâu, hay hay là thầy vẫn tức chuyện hôm qua. Thôi, cho con xin lỗi. Đoạn định quay vào trong nhà ngủ tiếp, thì lại bị sút cho một cái nữa. Biến nhanh, mày biến nhanh về quê đi. Đêm qua tao chiêm tinh tượng, bấm quẻ ra. Là làng mày lại chuẩn bị có đại họa đấy con. Nhanh mà về xem tình hình, có gì thì báo tin lại cho ta. Thằng cô đen vừa nghe đến thế, thì giật mình. 16 năm theo thầy học đạo, chưa một lần nghe thầy nhắc là có họa gì sắp xảy ra với mình, với quê hương mình. Nay thằng cô đen giật mình bàng hoàng. Thầy, họa gì? Thằng Cú đen tin vào khả năng gieo quẻ bói toán và chiêm tinh tận. Tượng của ông già lắm. Từng ấy năm học thuật, chứng kiến không biết bao nhiêu lần, ông giúp người ta giải đáp vận mệnh, nhìn thấu cả tương lai, soi tỏ cả quá khứ. Tao không biết, tao chỉ là lờ mờ đoán ra, họa không phải là nhẹ. Thôi thôi thôi, thôi. nhanh nhanh đi về đi. Bây giờ, tao cũng chẳng còn gì mà dạy mày nữa đâu. Sau này không cần quay lại đây đâu. Nhưng là đi khắp nơi chú du thiên hạ hành thiện tích đức nghề chờ thằng cô đen đến đây thì sống mũi cay cay đứng dậy nhìn thầy ôm cái túi đồ mà lão vứt nước mắt tự nhiên dâng dâng thầy con con cảm ơn thầy con con cảm ơn thầy thôi đi lại bắt đầu đấy đau Tao là đàn ông Làm sao lại yếu đuối được Mày thôi đi đừng có mà Nhưng Con cảm ơn thầy bao nhiêu năm đã cứu mang con Đừng nói nữa cơ mà Tao xót xa Thầy Con cảm ơn thầy bởi vì Cuối cùng Cuối cùng con cũng thoát khỏi thầy rồi Lão sư phụ đang sẵn sàng cho một màn chiên ly đầy nước mắt. ấy thấy mà, đến đây thì ông tức sôi máu. Ông vơ lấy cái giày, ném cho thằng mất giày một cái cho bỏ ghét. Thằng cu đen co giỏ chạy mất, tiếng của nó vẫn còn vọng lại. Hì, hì, con đi ngao du thiên hạ đây, thầy ở nhà mạnh giỏi. Khi nào rảnh rỗi, con về thăm thầy. Lão sư phụ cũng chẳng kém cảnh. Mày lo mà giữ cái mạng đấy nghe chưa đừng có mà về, tạo đảng yên ổn. Nói đoạn, lão già nhìn bóng lưng của thằng cú đen rời đi, thở dài buồn bã. Đoạn ông ngửa mặt lên trời, ngâm một khúc. Thôi thì nó đã khôn lớn, cũng phải để nó đi, trừ. Chứ... <cười> Cái mái tranh nhỏ bé này làm sao mà giữ được chân rồng, chân hổ như nó. Thần làm nhị bốn bể là nhà. Độc bước trên vạn dọc đường xa. Cuộc đời dù lắm phong ba, lòng ta không nản. Thân ta tiến đường, lối ta đi trăm mối hiểm nguy hành, trừ ma vệ đạo, tỏ trời xanh. Sống cho người chẳng màng đến lợi danh, để đêm trắng Âm lắm nhưng nó cũng phải cố mà nén lại, tỏ ra vô tư để cho thầy không đau lòng. Nghe sư phụ ngâm lên khúc độc hành mà mỗi khi đánh giết yêu ma xong ông vẫn thường đứng ngâm. Nó cũng chẳng kìm nổi nước mắt. Bởi vì trong ấy nói lên số phận của người Pháp Sư hy sinh âm thầm lặng lẽ mà bảo vệ nhân gian. Có khi bỏ cả tính mạng mà chẳng ai hay. Nhìn lại khu rừng mà 16 năm nay nó đã ở trong lòng của nó dâng lên cảm giác khó tả. Nó quay bước dài đi. Nó không dám nhờ sư phụ điều gì cả. Bởi vì nó biết mỗi người đều có một số kiếp riêng. Mà số kiếp của nó thì chỉ có một mình nó mới có thể đối mặt. Dù có chết, cũng phải chết không hối tiếc. Nó bước đi, miệng nó cũng lầm bẩm ngâm lên khúc độc hành. Mà thầy nó vẫn ngôi làng dưới chân nối, rẽ qua chợ. Tiện đảo qua hàng thịt lợn của Mũ Lan Béo. Đen! Đen ơi! thầy đi đâu đấy Thế đi chợ cho thầy đấy à? Lâu lắm rồi không thấy lão ấy xuống. Thế lão ốm à? Thằng cu đen đưa mắt, nhìn gương mặt như cái mâm của bà Lan mà không khỏi dùng mình. Trong đầu chợt hiện lên ý nghĩ. Không. À, con học xong rồi. Thầy con cho con về quê. Thầy con nói bao nhiêu năm nay? dạy con như thế là đủ rồi. Bây giờ con phải cút đi để thầy đi tìm tình yêu của đời thầy đấy. Mụ Lan vừa nghe đến thế thì tim mụ đập phành phạch, rồn rập. Thầy thầy mẹ nói thế? Thế ông có bảo là tình yêu đời ông là ai không? Thế ông bảo là bao giờ ông đi tìm? Mà về quê à? Ra đấy, tao cho một ít làm lộ phí đi đường này. Thằng đen cười thầm trong bụng. Con không dám nhận đâu bà, đi đường con xin ăn cũng được, mà con cũng không biết tình yêu của thầy con là ai đâu. Con chỉ thấy ông nói, nếu mà lấy được người ấy thì cả đời ông ấy, có mà ăn thịt lợn ngập mồm đấy bà ạ. Mụ Lan vừa nghe đến đấy thì sướng cười híp cả mắt, ấy mà ăn thịt lợn ngập mồm thì ở cái khu chân núi này ngoài bà thì ai. Bà vội vàng móc trong tối ra, một cái sấp tiền nho nhỏ rúi vào tay thằng cu đen. Bắt nhất định phải cầm Nếu không bà giận Rồi bà cũng nhanh chóng dọn hàng Thịt thà còn thừa Cho hết vào làn mà xách về Đoạn tất tả Hướng ngôi nhà trong rừng Của sư, sư đồ thằng cu đen Mà đi Thằng cu đen cười thầm Thầy <cười> Thầy đừng trách con Con là con thương thầy cô đơn Khi vắng con thôi Thôi thì Các người bạn đời tha hồ mà hưởng thầy nhớ Rồi ôi Cơm ăn ba bữa của nó mặc cả ngày Ngập mồm thịt mới trả mỡ Nhất thầy <cười> Nói đoạn Nó tung tung cái túi tiền mà bà Lan cho Tiếp tục con đường về quê Thấm thoát qua hai ngày Trời đã đổ về chiều Ánh mặt trời đã khuất sau những ngọn núi Những áng mây hồng Vẫn cứ lở lững trôi Trên triển đê Đám trẻ con đầu cắt ba tròm Vẫn đang đuổi nhau thả diều Ông phú tý ngồi trên đám cỏ xanh ngẩng mặt nhìn trời Không ngừng lến thoáng với con trâu Đang nằm ủ rũ ở bên cạnh Này nha Tao ngày xưa cũng như bọn trẻ con kia kìa Chiều đến là ra đây thả diều Đấy mẹ xem cái kìa Cái sáo kia là ngày xưa tao làm á Tao thổi còn hay hơn nhiều Diều của tao á bay còn cao hơn nhiều. Đám dân làng đi làm đồng về, nhìn thấy cảnh ấy cũng thấy bình thường lắm. Nó cũng họ cũng đã quen với việc ông phú tý nuôi con trâu làm thú cưng, cứ chiều mát là ông lại dắt trâu ra đây, người trâu ngồi dựa vào nhau mà tâm sự. Lần nào thấy ông tâm sự xong, con trâu ấy cũng dường như là đang khóc, chán nản nằm tành hanh ra bãi cỏ. Gọi là ông phú tý. Cho nó oai phong chứ năm nay ông mới ngoài ba mươi. Năm xưa nhờ ông mà dân làng thoát khỏi cảnh khốn khổ. Cuộc sống khấm khá hơn. Và lại, ông cũng giàu có nhất nghỉ đất này. Cho nên người ta tôn trọng, gọi luôn là ông Phú. Trời tối dần, đám trẻ con thu lại mấy con diều rồi chạy về nhà. Tí cũng đứng dậy dắt trâu về ngôi nhà khang trang của mình ở giữa làng. Đến cổng Thấy có người đang đứng ngó ngó nghiêng nghiêng Nheo mắt nhìn lại Thấy chạc tuổi mình Thân hình cao to chắc khỏe Trên vai còn vác theo cái chắp đồ. Trong cảnh tranh sáng tranh tối Nhìn không rõ mặt Ông phú tí quát nào Đứa nào đấy Đứa nào rình mò trước nhà ông đấy Người kia vừa nghe thấy giọng nói Phát ra từ bên này Thì khựng lại trong giây lát Rồi quay lại chạy đến Ông phú tí cao mày nhìn Cho nó rõ, thấy cái bóng này quen lắm, nhưng vẫn chưa nhớ ra nổi. Khi người kia đến gần, thì mới trợn cả mắt lắp bắp. Đen! lãng đen phải không? Tí! Tao đây! Th thằng Tí! Thằng đen nghe Tí gọi cũng nhận ra, cả hai đến ôm chầm lấy nhau, mắt đã đỏ hoe, dâng trào cảm xúc. Ký ức năm xưa lại ùa về, tưởng chừng như mới chỉ ngày hôm qua. Cứ cười cười, rồi lại khóc khóc, nước mắt cứ tuôn rơi. Con trâu đứng đằng sau cũng hộp hoặc cái đầu, rồi cũng sụt sùi khóc theo. Sau giây phút xúc động vui mừng ấy, ông phú tí đẩy thằng cu đen ra mà nhìn ngắm từ đầu đến chân. Bao nhiêu năm không gặp, già dáng lắm rồi, già dáng pháp sư lắm rồi, bây giờ phải gọi là thầy... <cười> Phải gọi mày là thầy, thầy đen Thằng đen nghe thế Cũng nhìn ngắm Bạn rồi châm trọng còn tao Thì tao bây giờ phải gọi mày là ông, ông Phú <cười> Ông Phú Tý Lúc về đến cổng làng Tao hỏi mọi người là biết ngay 16 năm qua, mày da dáng lắm rồi đấy Bụng mày phệ này Mặt mày như mặt con lợn ấy Mà năm xưa mày có lùn đâu Mà sao bây giờ mày chỉ đứng đến vai tao thế này Bây giờ Thằng Tý mới đấm đánh hụt vào cái bụng của thằng đen. Thằng đen nhanh nhẹn, nghiêng người né tránh. Có mà mày mặt lợn ý, đi vào nhà đi nhanh lên. Trường 3, quỷ khí. Thằng Tý, miệng vừa nói, tay vừa mở cánh cổng bằng gỗ lim, sơn son thiếp vàng, chạm trổ tinh xảo là ra. Chỉ nhìn sơ cũng thấy, là giá trị của nó không hề nhỏ. Một tay dắt con trâu già, Một tay nắm lấy tay bạn Mà khẳng khái kéo vào bên trong Hồ hỏi Thằng cô đen đứng ở giữa sân Ngắm nhìn một hồi Thằng tí bảo Mày đợi tao một lát Đêm nay nhất định anh em mình phải no say một bữa Hi, Lâu lắm rồi Đen vẫn cứ mãi ngắm nhìn ngôi nhà khang trang ấy Khoát tay Mày làm gì mày cứ làm đi Nhưng nhanh chân lên đấy Tao còn tính ở đây ăn bạ mày dài dài Sợ mày chán Mày đuổi cổ tao đi đấy Thằng tí cười Khanh khách, xoay người dắt con trâu giả vào chuồng, vỗ vỗ lưng con trâu mà kể. <cười> có nhớ không, thằng đen đấy, cái thằng đen ngày xưa đen như củ tam thất, <cười> nó về làng đấy trâu, có nhớ không? Đấy, để tao kể cho mày nghe nhá. thằng đen ấy, ngày xưa giống như tao, chỉ là phận cùng đinh làm người hầu đấy. Đói lắm, khổ lắm, hay đâu có được đầy đủ như bây giờ đâu. Từ từ nhá, để tao kể cho mày nghe. Ấy thế là quên mất luôn cả việc thằng bạn vẫn đang đợi ở bên ngoài. Ông Phú Tý bấy giờ bắt đầu tuôn ra một chàng kể lại những chuyện xưa cũ dích mà con châu già đã nghe không biết bao nhiêu lần. Một lần hai lần thì chẳng sao, ấy nhưng mà nhiều lần thì con châu già đâm ra chán. Mỗi khi nghe ông Phú Tý nổi hứng thao thao bất tuyệt, Con trâu già lại há cái mồm mới ra mà ngáp dài oàm oạp, mặc kệ cho cái thằng chủ dở hơi, muốn nói gì thì nói. Nó cứ ngáp đi ngáp lại đến muốn chảy cả nước mắt, mới thành ra cái sự tích là con trâu nó khóc khi nghe chủ kể chuyện. Một hồi, ông phú tí chán nản nhìn sang con trâu, thấy nó gật gù như muốn ngủ. Loáng thoáng lại có tiếng thằng đen ở bên ngoài gọi Tí ơi Làm cái gì trong đấy đây Mũi nó đốt tao xưng cả chân rồi đây này Nhanh lên Thằng tí vội vàng giật mình chạy ra Phổi phổi hai tay <cười> ờ, ờ, Tao quên Tao mới hỏi con trâu xem nó có nhớ mày không <cười> Thế mà nó già rồi Dụng hết mẹ cả răng Nó chả nhớ gì cả Nên tao phải nhắc lại cho nó nhớ <cười> Thằng đen trốn mắt Cười lên sẵn sạc Tí ơi là tí nữa Bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn kể chuyện cho châu nghe à Thôi được rồi Đi đi Vào nhà tắm rửa cơm nước rồi hàn huyệt Nói đoạn Thằng tí gọi với xuống dãy nhà ngang mày đưa đâu Mau bắt mấy con gà làm thịt Tao đại khách quý Nhanh lên đi Thằng đen vội vàng xua tay Thôi thôi thôi thôi, thôi, thôi. Đừng có bày vẽ chi cho nó tốn Tao đang vội lắm Để khi khác Ừ hay Hơn 10 năm giờ không gặp Bạn bè với nhau chén rượu mà cũng khó Tao không phải là như thế Chả là hơn chục năm nay Tao theo thầy tu tập phép ở trên núi Tao không về thăm bố mẹ tao được Khi nãy tao về Làng xóm thay đổi nhiều quá Tao về nhà mà không có ai Mà nhà tao dường như bỏ hoang lâu này Hay là bố mẹ tao dọn đi chỗ khác hả Làm con Chữ hiếu phải đặt lên đầu Trong lòng của tao cứ nóng như là lửa đốt ấy. Tao làm sao mà ngồi đây tâm sự mà trẻ cháu Thế thời gian qua Bố mẹ tao có khỏe không Ông bà già bây giờ đang ở đâu Thằng Tý đang cười nói sảng khoái Nghe thằng cô đen nói đến đây Thì nụ cười chợt tắt Khuôn mặt sầm xuống Nín lặng không nói một câu Trong đôi mắt của thằng tí Bây giờ dường như đang ngấn lệ Thằng cô đen chộp lấy vai bạn Mà lắc mạnh Nói đi chứ tí Sao cứ im như thóc thế? Mọi khi mày lắm mồm lắm, lắm cơ mà. Thằng tí bây giờ không kiềm chế nổi cảm xúc mà bắt đầu lạ trả rơi nước mắt, ôm lấy tay thẳng của đen mà nức nở. Đen ơi. Đen bố bố mẹ bố mẹ của mày mất cả rồi. Lời ấy như sét đánh ngang tai, khiến cho đen cảm thấy choáng váng, chân đứng không vững cả người quay cuồng trao đảo đèn lắp bắp mày mày nói cái gì hả bố bố mẹ tao tí sụt sùi gật đầu xác nhận đen cũng không thể ngờ được lần cuối cùng từ biệt cha mẹ mà đi là cách đây 16 năm cũng là lần cuối cùng vĩnh viễn tóm chặt lấy tay tí đen nghẹn ngào tí mày mày dẫn tao ra bái tạ phần bộ bố mẹ tao có được không Tao muốn dập đầu tạ tội chức bông linh của bố mẹ tao. Đe đời, trời trời cũng tối rồi. Hay là để sáng mai đi cũng không muộn mà. Tý trần trừ ra chiều không muốn đi. Dù đã ngoài 30 tuổi. Nhưng cơ bản là những ký ức năm xưa chẳng bao giờ quên được. Chuyện ma quỷ trên đời. Nó biết là thật sự tồn tại. Thế nên tử ấy trở đi. Buổi tối, ông phú tý Mặc dù giàu có uy phong nhất nghỉ làng Nhưng cũng chỉ du rú ở trong nhà Có bao giờ dám bước chân ra khỏi cộng đâu Nhìn bộ dáng của bạn Tí cũng không cầm được lòng mình Dù sao thì bây giờ Đen cũng là một pháp sư Đi cùng với nó Có lẽ cũng yên tâm hơn Tí thở dài Được rồi Nhưng mà chỉ đi một lát thôi Rồi còn về mà ăn cơm Bụng của tao nó đang sôi lên ủng ục đây Dứt lời tí bước chân ra cổng Đen cũng bước theo sau khuôn mặt ủ rột đáng thương Đi qua cả một quãng đường đồng Đặt chân vào đến bãi Tham Ma Tí dẽ ngang qua một bờ ruộng Nơi ấy chỉ nhỏ cỡ một gang tay Đặt vừa bàn chân mà lần mò đi Trời thì nhá nhem Không cảnh thì mập mờ Còn chẳng trông rõ được đâu là bờ Đâu là bùn Mấy lần suýt chút nữa cả hai cùng nhau lộn cột Đen lôi trong người ra một ống tre Nhỏ như ngón tay cái Phồng miệng thổi phù phù Khói bốc lên nghi ngút đến toét cả mắt Ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng lên Nhưng cũng chỉ cần một chút ánh sáng đó cũng đủ để soi đường Cả hai không còn sợ bị sẩy chân Dừng chân trước hai nấm mộ Cỏ mọc ôm tùm Đen cầm đèn dọi lên, đọc từng nét chữ khắc trên bê đá. Khi thấy là tên của cha mẹ mình cảm xúc lại dâng trào. Châm lên một tuần nhang, đen quỷ sụp súng, lạy bốn lạy trước mộ phần của cha mẹ. Rồi ngước mặt lên mà than. Cha, mẹ, còn bất hiếu, vẻ lệ cha mẹ. Tí cũng quỷ xuống bên cạnh, vỗ vai bạn an ủi. mắt vẫn cứ láo lên xung quanh. Bây giờ trời đã âm u tối mịt, tí cũng sợ cả da gà, nhưng vẫn còn có chút yên tâm bởi vì ở đây không chỉ có một mình. Nó hít một hơi thật sâu, giọng cũng chầm chầm kẻ. Sau khi cha của mày chết vài năm, mẹ mày cũng vì tuổi cao sức yếu mà qua đời. Tầm nguyện cuối cùng của ông bà là gặp mày lần cuối. Nhưng biết mày ở đâu mà tìm. Tào với anh Hảo thay mày làm tròn bổn phận làm con. lo ma chay chú đáo cho hai ông bà già. Hồi mày đi, tào cũng ngỏ ý muốn đưa ông bà già về chăm sóc phụng dưỡng. Nhưng ông bà nhất quyết một mực không đi. Đợi bằng được mày về. Hết cách, tào cũng chỉ còn biết chu cấp cho hai ông bà già. Qua ngày Ai ngờ đến lúc mày về thì Tí vẫn đang lầm bẩm kẻ Thì bỗng nhiên Thằng đen đứng phát dậy Quóc mắt nhìn sang trái Sang phải Thằng đen vận lực Quát lên một tiếng Yêu ma quỷ thần nơi đâu Cứ làm sao dám đến Quấy rối trốn yên nghỉ của người làng chương 4 Gái đẹp Thằng tí hoảng hồn Khi nghe những lời này Mắt nó lướt ngang liếc dọc Ấy thế nhưng cũng chẳng có gì ngoài tiếng gió vi vô Thổi những tán cây mà Rung lên xào sạc Cánh đồng lúa Bị gió thổi dập dần như cơn sóng Đen ơi Mày làm sao đấy M Mày đừng có dọa tao t Tao có thấy cái gì đâu đen Đen không đáp Đưa ngón tay lên miệng suyệt một tiếng. Nhìn khuôn mặt của thằng đen bây giờ nghiêm nghị. Đôi mắt lập lòe một luồng ánh sáng không thể tả bằng lời. Thằng tí hiểu ra ngay. Thằng đen không đùa. Thật sự là ở đây có thứ vô hình nào đó đang tồn tại mà nó không thể nhìn thấu. Thằng đen sinh ra vốn đã có khả năng thiên bẩm. Có con mắt âm dương có thể nhìn thấy mọi vong hồn. Từ linh hồn của kẻ mới chết cho đến những vong tà ma yêu đạo. Vừa rồi nó cảm nhận được có hồn phách nào vừa xuất hiện đâu đây. Cảm nhận được tà khí toát ra. Thằng tí run run ôm chặt lấy cánh tay của thằng đen. Chỉ sợ là bạn của nó nhẫn tâm bỏ mặc mình mà chạy. Một hồi sau thằng đen mới buông lòng thân thể. Đôi mắt nhíu lại đam chiêu. Rõ ràng bạn nãy. Nó cảm nhận được luồng tà khí. Đoán chừng là con quỷ này cũng không tầm thường Nhưng trong khoảnh khắc Lại hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại Thằng đen lẩm bẩm Quái lạ Có khi nào là mình nhìn nhầm Đoạn quay sang nhìn thằng Tý Thấy vẫn còn đang run dậy Hàm răng va vào nhau canh cách Hai chân như díu lại Thằng đen phỉ cười Thôi không có gì đâu Chắc là tao nhầm đó Cảm ơn mày thời gian qua đã chăm lo cho cha mẹ tao. Đi về nào. Bây giờ thằng Tế mới đỡ sợ. Ờ, ơ, đi, đi, đi, đi, đi, đi, về đi, tao cũng đói lắm rồi. Đen cúi lại cha mẹ một lần nữa rồi cùng bạn quay về. Men theo con đường bờ ruộng. Vừa đi, thỉnh thoảng thằng Đen vẫn có ngoái lại nhìn. Trong lòng đầy móng nghi hoặc. Luồng tà khí ban nãy tuyệt nhiên, không phải tầm thường. Trăng lên cao, chiếu xuống con đường làng hoang vắng. Bây giờ chỉ còn có hai bóng người. Người làng đã trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày đồng áng mệt mỏi. Đi ngang qua một căn nhà, bất giác thằng đen dừng bước, đứng trước cổng nhìn vào hồi lâu. Bằng đôi âm dương nhãn, thằng đen cảm nhận được ngôi nhà này đang bị bao phủ bởi âm khí dày đặc. Từ bên ngoài nhìn vào, thấy nặng nề âm u. Tâm tối như là nhà bò hoang, khẳng định là nơi đây có quỷ. Thằng đen không ngờ, chỉ vừa mới quay về làng, trong vòn vẹn có buổi tối, mà phát hiện ra hai luồng tà khí. Ách không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Tí thế bạn đột nhiên dừng lại, mắt nhìn đâm đăm nó cười. Này, mày giỏi thật đấy, không phải là vừa về đến làng. Mày đã tăm tia được con gái của nhà ông Sơn à? Hey, làm gì mà cứ đứng chảnh anh trước cổng nhà người ta thế? Hay là muốn vào để tao đánh tiếng? Lão Sơn khi xưa cũng là phường nghèo sơ xác Quanh năm quần quật cũng chỉ đủ rau cháo Kể từ đận được thằng Tý Phân cho một ít của cải làm vốn Lại tô trí làm ăn cũng phất lên Bây giờ lão có nhà cao cửa rộng Châu bò cả đàn Gia sản cũng đến tả chục mẫu đất, chỉ có đều hai vợ chồng cố lắm, nạn mãi mới ra được một mụn con gái. Thành ra vợ chồng lão thương con bé lắm, đặt tên con bé là khuyên. Năm nay vừa đến độ xuân thì nhan sắc cũng gọi là tầm thường. Nếu như không muốn nói theo cách nói của thằng tí là hơi xấu, ai nhìn cũng thầm tiếc cho nhà lão sơn. Con bé khuyên chồng. Chả khác gì bộ dáng người đàn ông. Người thì cao to phốp pháp, mặt vuông chữ điền, cầm bạch, mũi to mồm rộng. Khuôn mặt nổi mộn chi chít, trông như là cái mê cơm cháy. Mắt thì lồi ra như hai con ốc nhồi, thêm cặp lông mày trông như hai con sâu gióm. Chẳng thấy cái nét nào của người phụ nữ cả. ấy thế nhưng, dù có tướng đàn ông thì thanh niên trong làng vẫn cứ xếp hàng từ nhà ra đến cổng. Mong được làm con rẻ nhà Sơn Mà mười đứa Thì cả mười Cũng chỉ dòm ngó đến khối gia sản ấy Chứ có cái đứa mà mẹ nào Thèm nhìn mặt con gái của lão đâu Chứ mà bây giờ Nhìn mặt con khuyên nhiều Đêm về lại nằm mơ ác mộng Thì tổ bố Lão Sơn cũng hiểu rõ tâm ý Của cái bọn hám danh hám lợi ấy Nhưng ít ra là con gái lão Vẫn còn có người đến Mà hốt đi Cũng thêm phần an ủi Lão mặc kệ cho con khuyên lựa chọn Thích thằng nào thì chấm thằng đấy Ấy thế nhưng Dăm lần bảy lượt Bao nhiêu thằng đến phô nhan sắc tài ba Con khuyên vẫn cứ lắc đầu ngoài ngoại Lâu dần đám thanh niên Muốn tìm cơ hội đổi đời cũng chán nản Chẳng còn ma nào nó thèm giòm ngó Con gái của Lão Sơn Ế lại hoàn ế Thằng Tý vốn sợ con khuyên này lắm. Mỗi lần vô tình gặp mặt, y như rằng lại thấy con khuyên chớp chớp mắt đưa tình trông đến sợ. Có nhiều khi thằng Tý không nhịn được mà muốn lao đến vả cho nó một cái. Ngay lúc này đây, thằng Tý vừa dứt lời, bên tay đã vang lên cái giọng ồ ồ của con khuyên. Không biết là con bé đã đứng sau cánh cổng từ bao giờ. <cười> Anh Tý đến chơi với em phải không? Có phải là anh suy nghĩ lại rồi không? Cánh cổng từ từ mở ra. Thằng Tý định thần lại. Liền vội vàng túm tay thằng Đen. Mà kéo nó chạy như bay. Đen còn đang chỉ chưa kịp hiểu mô tê gì. Thế làm sao? Thằng bạn nãy giờ ủ rũ. Mà bây giờ chạy nhanh thế. Ngoái đầu lại. Thấy cả hai chạy được một đoạn xa. Thằng Đen kéo tay giật lại. Mày làm cái gì mà như bị ma đuổi thế? Thằng Tý thở hồng học Mắt nhìn lại đằng sau Xem con khuyên nó có đuổi theo không Ôi trời ơi còn hơn cả ma đuổi Để con đấy nó bắt được Thì tôi đời tao đấy Ngẫm nghĩ một lúc Đen hiểu ra sự tình <cười> Nhất bài rồi Có người cam tâm tình nguyện đưa đến tận mồm mà không sơi Thế chẳng phải là phí của giời Đấy Ngon thì mày húp Tao cho mày cả Thôi thôi thôi, thôi. Đi về ăn cơm Đen bụm miệng Cố gắng nén đi chẳng cười, lẽo đẽo theo chân ông phú tí về ngôi nhà năm gian. Sau bữa cơm, hai người ngồi với nhau, bên bàn nước trẻ, hàn huyên tâm sự, ôn lại thỏa hàn vi. Một hồi thằng đen hỏi, tí này, từ ngày tao đi cho đến bây giờ, mày có thấy ở trong làng mình có sự gì lạ không? Thằng tí ngơ ngác, không thì cơm ăn ba bữa của nó mà cả ngày, sáng dắt châu đi, chiều dắt châu về, tối ngủ đam canh, ngày nào cũng thế. vậy là có khi chúng nó mới chỉ xuất hiện thôi. tao e là tai họa sắp ập đến. tai họa gì? thằng tý vội vàng buông chén nước, nước trẻ văng tung tóe, trồm lên mà hỏi. thằng đen ra hiệu cho thằng tý giữ bình tĩnh. tao cũng không chắc. có lẽ ngày mai. Mày dẫn tao đi một chuyến. Đi đâu? Sang bên nhà lão Sơn nữa Nghe đến thằng đen nói, thằng tí đang nhốt giở ngụm nước trẻ cảm giác nghẹn cả cổ họng, muốn phun cả ra. Da. Đại, mày thích thì đi một mình đi, tao không đi đâu. Lỡ mà cái con kia nó bỏ bổ mê thuốc lú, rồi tao phải cưới nó thì sao? Ấy nhưng mà bây giờ thằng đen khuôn mặt nghiêm túc lắm. Cốt là tao muốn gặp Lão Sơn nữa. Còn con gái của Lão. Mày cứ coi như là không có nó là được. Có tao đi cùng. Mày còn sợ gì? Nhưng mà. Nhưng mà muốn gặp Lão làm gì? Mày khác biết, Giờ tao có nói mày cũng trả tin đâu. Muộn rồi. Đi ngủ đi. Nói đoạn đen đứng dậy vơn vai. Che miệng. Ngáp dài. Đi đến bên giường của thằng Tý. Leo tót lên trùm chăn kiếm mít. Chỉ trong giây lát. Cả căn nhà đã vang lên tiếng gáy phò phò. Ơ kìa, dạy đi giường của mày ở bên kia cơ mà. Này đi rửa chân đi, bẩn hết cả chăn chiếu của tao. mặc kệ cho tí dùng mọi cách, Đen vẫn cứ nháy gáy phò phò, nhẻo cả nước rãi. Thi thoảng còn chóp chép như đang được ăn ngon. Hồi còn bé, về khoản ngủ này thì thằng Đen nó là nhất. Nó có thể lăn ra ngủ ở bất kỳ đâu. Mọi tư thế trời sập cũng chẳng thèm quan tâm Thằng tí ngao ngán Ôm lấy chăn gối Leo lên cái rừng của thằng đen Mà ngủ Dù vẫn là ở nhà Thế nhưng ngủ ở cái giường khác Lại thêm tiếng gáy ồ ồ của thằng đen Khiến cho thằng tí Đêm ấy cứ nằm trần chọc Lật qua lật lại như cá rán Mãi đến tận nửa đêm Mới mơ màng trọc mắt Lìm diêm ngủ chẳng được bao lâu, tiếng của thằng đen lại vang lên xăng sảng, bên tai làm cho thằng tí giật mình thức giấc. Tí, tí, dậy, ngủ gì mà ngủ lắm thế, mặt trời lên đỉnh ngọn tre rồi kia kìa. Mở mắt tèm nhèm khó nhọc, thằng tí ngáp dài một cái nhìn ra, thấy trời vẫn còn âm u. Thằng tí nghĩ ngợi, đêm qua trời quang mây tạnh, lấy đâu ra mưa mà âm u thế. Lo lồm cồm bò dậy chạy ra đầu hè Đưa mắt nhìn trời Rồi quay lại giọng gầm gừ Đêm qua tao đã khó ngủ tí chớ Vừa ngủ trưa ngon giấc, Trời còn chưa tảng sáng Gà còn chưa cả gái mà gọi tao Vừa nói Thằng Tý vừa đấm vào lưng thằng đen thùm thụ Thằng đen Hứng chịu cơn thực thịnh nộ của thằng Tý Miệng cười Khanh khách Thế bây giờ mày đã tỉnh chưa? Canh năm rồi Tảng sáng ngủ nghe gì đi đâu sang nhà Lão Sơn thằng Tý cứ nghe đến nhà Lão Sơn thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh của con khuyên thôi thôi tao nghĩ lại rồi hay là hay là mày đi một mình đi chuyện này cho tao cứu nghe đến thế thằng Đen hiểu ra tâm ý của thằng Tý nó không nói dài dòng liền sách cổ bắt thằng Tý phải theo dù thằng Tý mập mạp nặng nề là thế nhưng cũng chẳng chống nổi sức bóc của thằng Đen Trường 5, Bẫy Quỷ Cánh cổng nhà Lão Sơn mở toang Hẳn là Lão cũng đã dậy Thấy Lão đang ngồi hút giỏ bi thuốc Lão Ở cái bàn đá đặt ở giữa sân Thằng đen mạnh dạn bước vào Chào bác à, Bác có còn nhớ tôi không? Lão Sơn đôi mắt thâm quầng ngước lên nhìn vị khách Quả thật khuôn mặt này làm cho Lão thấy quen lắm Nhưng nghĩ mãi chưa ra Thằng tí lấp ló ở đằng sau, quẻ hoài. Ông Sơn. Ông Phu Tý đấy à. sáng sớm sang nhà lão là đến tìm con khuyên phải không? <cười> Mà chú này là ai? Sao quen mắt thế? Thằng tí vẫn cứ khép nép sau lưng của thằng đen, dòm dòm vào trong nhà, chỉ sợ là bị con khuyên nó thấy. Thì thảo. Là thằng đen, thằng đen đấy, à, à không, là thầy đen, con ông khá, ở xóm dưới đây. Lão Sơn nhốt mấy cọng dâu lơ thơ trên cằm ngẫm nghĩ, một hồi lão gật gù. À, à, là cái thằng gầy gầy, đen đen, mà lúc xưa bỏ nhà đi học phép phải không? À, thế đã về rồi à. Mới đây mà đã làm thầy rồi à, à, à mời, mời ông phu tí Với thầy đen ngồi Thế hôm nay đột ngột sang nhà lão trôi Có cái chuyện chi Mà bảnh mắt ra Đen bây giờ mới ngập ngừng à, Là bác quá lời rồi Tôi không dám chả là tối ngày hôm qua tôi đi ngang qua đây Thấy nhà mình âm khí bao phủ Tầng tầng lớp lớp Chẳng hay muốn hỏi dạo gần đây Nhà mình có cái sự gì bất thường không? Lão Sơn còn chưa kịp trả lời Thì thằng Tý đã chen ngang Này! Đen! Thế là thế nào? Mày đi lâu quá ngộ đạo à? Bây giờ nhìn đâu cũng thấy ma quỷ à? Hứ vẩn! Lão Sơn vốn không nghĩ chuyện thằng Đen Theo ông thầy đi học phép là thật Thế nhưng bây giờ nghe thằng Đen nói Nhà mình có âm khí khuôn mặt của lão trở lên rạng rỡ Dường như là lão chết đối vớ đợt cọc lão xua tay chặn lại thằng tế ông phú tế thầy đen thầy thầy đen thầy nói nói đúng đấy quả là thời gian gần đây trong nhà tôi cứ như là bị ma ám là tôi có mắt không chồng Bạn nãy coi thường thầy mong thầy độ xá đừng chấp nhận thầy thầy trên thông thiên văn dưới tưởng địa lý thấu tỏ mọi cõi ạ thầy xem có cách nào giúp nhà tôi với đến đây đen ngượng ngùng mặt đỏ tía tai ở kia bác bác đừng làm vậy tôi tổn thọ thực ra tôi đến đây là vì cái việc này chẳng hay bác có thể kể đầu đuôi ngọn ngành không lão sơn cũng không nói thêm văn vở hoa mỹ Từ khi Lão bắt đầu phất lên Lão học lỏm được một ít chữ nghĩa Chứ như hồi xưa quanh năm cắm mặt vào đít con trâu Biết cái chữ mẹ đâu mà hoa văn Nhất một bộ nước trẻ Lão mới nói Chả là thế này Tháng trước tôi có lên chợ huyện chơi Định mua món đồ cổ về trưng trong nhà ơi cha cha Ông Sơn thật biết thưởng thức đấy hi, hi, Một chữ bẻ đôi tôi cũng chả biết Biết đồ cổ nó mua tê ra làm sao <cười> Thằng đen cao mày Đưa tay ra giấu Mày im đi, để cho ông kể Lão Sơn thở dài Nhắm mắt lại, hồi tưởng Rồi bắt đầu kể rành giọt Không sót một chi tiết nào Ngày hôm ấy Sau khi bước vào gian tiệm đồ cổ Lão Sơn xem qua một lượt Hết các món hàng Liên tục lắc đầu bởi vì chẳng ưng Lúc ngán ngẩm xoay người đi Ấy thế nào vừa được mấy bước thì lão khẩn lại, cảm giác như có thứ gì đang chắn ngang trước mặt, không cho lão đi tiếp. Bất giác, lão như bị đẩy lùi lại đằng sau. Trở lại đúng tiệm đồ cổ. Lão thấy gã chủ tiệm, quay lại. Hay quan khách quay lại là ưng món nào hả? Lão Sơn trải qua sự kỳ lạ đoán chừng hẳn là có nguyên nhân ở những món đồ của ông đẹp nhưng mà tôi lại chẳng ưa món nào ờ, không biết là ông đây còn có đồ nào khác không gã chủ tiệm tì hí đôi mắt chuột hề quản khách đúng là có mắt tinh đời chỉ nhìn qua cũng biết thật ra là bổn tiệm còn bảo vật chưa trưng ra <cười> Gồm bốn tiệm đi từ Hàng Châu của Phương Bắc sang đây, làm sao chỉ có những thứ này? Lão Sơn vừa nghe đến bảo vật, mắt đã sáng lên. Ở bảo vật hay bảo bối thì cứ mang ra, ở ưng ý hợp giá thì ở chúng ta mua bán. Nói đoạn, lão Sơn móc túi tiền đặt cộp lên bàn. Nghe thấy tiếng những đồng tiền va leng keng, tay chủ tiệm vui lắm. Ê, đợi một tí Dứt lời, gã bước vào trong nhà Hí hối một hồi Khẽ nệ bê ra một cái hộp gỗ hoa văn Tương tinh xào Từ cái hộp toát lên mùi hương dễ chịu Cơ hồ là giá trị không nhỏ Gã đặt cái hộp đến trước mặt của Lão Sơn Không để cho Lão tò mờ nhiều Gã nhanh chóng mở hộp Vén lớp vải điều phục Lão Sơn nhìn vào Thì giật mình Ôi dồi ôi Bên trong ấy là một bức tượng kỳ lân được chạm trổ cực kỳ công phu tinh xảo, thậm chí kỹ đến từng cái dâu, từng cái vảy. Lão nhận ra mùi hương này không phải từ cái hộp, mà là từ chính cái tượng kỳ lân. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu, làm cho đầu óc của lão khoan khoái. Gã chủ tiệm cẩn thận nhất bức tượng kỳ lân ra để cho lão nhìn kỹ hơn. Càng nhìn thì Lão Sơn dường như càng bị nó cuốn hút. Lão không thể tài nào rời mắt khỏi bức tượng. Dường như đây là vật thể sống. Cho Lão Sơn xem một lúc gã chủ tiệm đặt tượng về chỗ cũ. ấy <cười> thì không làm quản khách thất vọng chứ. Lão Sơn ậm ừ. Ờ, đẹp, ờ, đẹp lắm, không bỏ công chuyến này. Ừ được tối mùa Không đợi chủ tiệm ra giá Lão Sơn ném cả túi tiền cho gã Rồi ôm cái hộp đi Gã chủ tiệm Cầm túi tiền nặng trịch trong tay Đổ ra mà đếm Ước chừng số tiền này vượt qua con số Mà gã định đưa ra Cười phó lỡ vẫy tay <cười> Khách quan Đi thông thả nhá <cười> Xem nào Một đồng Hai đồng, ba đồng. Lão Sơn mang tượng về nhà thì vui lắm, tìm một chỗ thích hợp đặt lên. Ở đây thì mỗi lần có người vào nhà, đều có thể trông thấy mà tận hưởng cái hương thơm kỳ diệu ấy. Lấy một tấm vải khô, Lão Sơn tỉ mỉ lau chùi bức tượng. Bây giờ, Lão mới để ý, thấy ở dưới chân của bức tượng có sợi chỉ đỏ buộc ngang, kèm theo mảnh giấy. Ký tự loàng hoàng Tiện tay, lão giật phăng ra Rồi ném đi Bất giác, lão Sơn giật mình Kêu lên một tiếng ngã ngửa ra đằng sau Khi lão thấy Dường như đôi mắt của bức tượng kỳ lân Lúc nãy vô chi vô giác Lại đang thoáng động Liếc ngang liếc dọc Sau một hồi chấn tĩnh Rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt mà lại như thế. Lão nghĩ có khi nào Lão bị hoa mắt nên nhìn nhầm. Lão thận trọng đứng dậy nhìn bức tượng kỳ lân một lúc không thấy có gì khác thường. Lão mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Lão không biết khi Lão vừa quay lưng đi. Thì hai con mắt ở trên bức tượng kỳ lân bỗng nhiên chuyển từ màu xám sang màu xanh. Từ trên lưng của nó một làn khói đen, bỗng nhiên bốc lên nghi ngút, lan ra khắp cả căn nhà. Kể từ hôm ấy, những sự lạ bắt đầu xảy ra. Ngay trong đêm đầu tiên, trời hôm nay nắng nóng, gian buồn ngủ của vợ chồng lão nóng hầm hập như cái lò. Phải mở banh hết cả cửa nèo, cởi phanh cả cúc áo, quạt phành phạch lên hồi mà mồ hôi vẫn cứ nhễ nhại dòng ròng. Nhìn sang thế mụ vợ, đã ngáy như kéo gỗ, lão ra chiều ngán ngẩm. Đã vậy, con mụ lại còn quấn lên người lớp chăn giày cọp, thỉnh thoảng lại còn rên hừ hừ như chết dép. Chỉ mới nhìn thôi mà đã cảm giác ngột ngạt. Lão Sơn đi ra gian ngoài, hy vọng ngóng một chút gió trời, tay phe phẩy cái quạt mo câu. Nhìn trong vườn cây cối đứng lặng, Cũng chẳng có gió máy gì. Cái nóng cũng hầm hập chẳng khác gì ở trong buồng ngủ. Lại cộng thêm 7 mũi vo ve, Làm cho lão càng thêm bực bội. Lúc toan quay vào, Bỗng nhiên, lão nghe có âm thanh, Dì dì rào rào, Ở bên buồng con bé khuyên. Lão từ từ tiến lại, Áp tai nghe ngóng. Nghe tiếng nó rên hờ hừ, hừ, Y như là con mẹ nó rên vì chết rét. Lão đẩy cửa vào. Giây phút ấy, Lão kinh hãi, giật mình. Bởi vì Lão thấy, có cái bóng đen, đang ngồi thù lù, ở trên giường con bé khuyên, mà quay lại nhìn, cặp mắt xanh lẻ như mắt mèo. Đoạn cái bóng đen vụt lên trên xà nhà, loáng một cái rồi biến mất. Lão sờn sợ quá, gào lên. Ôi rồi ôi, bù nó ơi khuyên ơi nhà quá ma nghe tiếng của lão sơn cả vợ lão và con bé khuyên trồm dậy chạy đến con bé khuyên người vẫn cứ quấn chân nhảy xuống giường nhìn cha ok thầy sao thầy lại vào vào buồn của con vợ lão cũng bước vào tay cầm cây đèn dầu treo lên cái móc sắt rồi hỏi Thế đẹp hôm dép mưa thế này, thế không đi ngủ còn lọ mọ sang đây. Người ngoài người ta biết người ta cười cho. Lão Sơn sau một phút định thần, trợn mắt. Trời đang vào hè, nóng chảy mỡ chứ rét rét cái con khỉ. Mà, bà Bùn ơi, nhà mình hình như là có ma đấy. Tụi tối vừa trông thấy, nó tự trên giường của con khuyên bỏ chạy đấy. Con khuyên nghe cha nói Sợ hãi quá Ôm mặt Khóc tu tu Con Con con là lá ngọc cảnh vàng Luôn giữ thân mình trong sạch Con có bao giờ dám làm cái sự bại hoại gia phong đâu Thầy nói thì thiếu ăn cho con Rồi đến ta anh tí Con còn mặt mũi nào để mà gặp anh tí Anh tí của con Mụ vợ của lão cũng được thẻ Dí ngón tay vào chán của chồng Mà mắng Ông đấy Con gái nó còn chữa chồng chữa con gì Ông có nói thế thì khác nào Là ông bồi ra chát cháu vào mặt mình Thôi Thế vào đi ngủ đi Đoạn Mụ với lấy cái đèn dầu trở ra bên ngoài Toàn thân mụ vẫn cứ run lên cầm cập Như thể vẫn còn rét lắm Lão Sơn ngẩn ra một hồi rồi lẹo đẹo bước theo vợ. Trong đầu là những suy nghĩ đan xen, không biết là cái chuyện vừa rồi là do lão hoang tưởng hay không. Nằm xuống giường, cứ thế lão chẳng ngủ nổi, lật như cá rán, thở dài sườn sượt cho đến tận khi trời sáng. Hôm nay chúng ta dừng tập một tại đây nha các bạn bốn tập liền bốn tập liền nay ta dừng tại đây nha tại vì về... cái này bốn tập liền ủa sao không thấy chỗ nào tặng sao nhỉ mấy hôm nay tôi đang bị cái áp lực bên bên OTA họ ép tôi tặng sao cái anh em mà nhớ nhá, có mà có thấy có thấy sao rơi sao vãi thì thì ném vào cho tôi nha. Đang hoàn thành cái cái nhiệm vụ cái. Ok à, thì đối với cái bộ lần này thì cặp đôi tác giả Nam Côn và Diễm Hằng vẫn cứ tiếp tục theo cái dòng truyện của trước đây. À, các bạn đã biết là là là sau khi mà giải quyết cái sự vụ từ đòi nợ máu phần 1 đấy thì Đen đi theo học Pháp Và Hằng Tý thì ở quê là ông Phú Đúng không ạ? Thì, thì câu chuyện nó này nó diễn ra Của 16 năm sau khi quay về làng à, Thì nó cũng Hoàn toàn tách biệt với nhau thôi Các bạn có thể là theo dõi thì Chẳng qua là theo dõi phần trước để nắm được cái Từng cái tuyến nhân vật thôi Chứ còn cái tình tiết thì nó cũng không có gì liên quan nữa Các bạn có thể theo dõi độc lập được à, Tuy nhiên rằng chúng ta có thể thấy rằng là Sau 16 năm thì cái tuyến Tính cách của nhân vật tác giả gần như vẫn giữ nguyên đúng không? đen thì luôn luôn là cái người nhìn có cái nhìn rất là sâu sắc, mọi thứ Tí thì lúc nào ồ ồ cặc cặc thì đó thì thì, thì cái, cái cái cái cái cái tính cách, cái phân luồng nhân vật của tác giả về cơ bản vẫn là như vậy và có lẽ thì đó cũng làm lên cái sự thú vị của cái bộ truyện này tại vì từ phần trước thì chúng ta đã thấy là cái cặp đôi nhân vật này cùng với ông anh hào của với ông anh Hào, nó luôn luôn là những nó còn bên cạnh những cái tình tiết ma quái căng thẳng thì nó còn có những cái sự thú vị. Cảm ơn Nguyễn Minh Tuấn và cảm ơn tác giả Nam Côn đã tặng sao. Nó luôn có những cái tình tiết tấu hài nó cũng rất là duyên dáng. Thì ở cái phần 2 này anh tuấn thấy là các bạn cũng đưa vào những cái tình tiết nó tấu hài. Và nói thật lòng là anh thấy là nó cũng nó cũng tương đối có duyên dáng. À, anh vẫn cứ dặn các bạn nào, đọc à, khi mà các bạn xây dựng chuyện đó thì có rất nhiều bạn muốn đưa vào đó những cái tình tiết hài vui thế nhưng mà nếu như mà các bạn mà không cẩn thận là nó sẽ trở thành là cái hài kích cái cái, cái cái cái cười vô duyên nhưng mà ít nhất là ở tập 1 này thì anh anh thấy là các em cũng làm được cái điều đấy và cũng như kiểu là cái bộ cậu tậnh thế hà cơ khéo léo ở một cái chỗ là gì đưa cái hài vào nó một nó hợp lý và nó có duyên Chưa nhiều lúc đang trong đám ma Mà các ông viết tự nhiên cười khánh khách Thì bỏ mẹ rồi, cái đấy là vô duyên quá Đúng không ạ? Thì anh mong rằng là chúng ta ở tập 2, tập 3, tập 4 Chúng ta cũng sẽ có những cái chi tiết như vậy Và anh cũng có trao đổi với tác giả Thì các bạn cứ yên tâm rằng là không phải là hai không Mà nó sẽ có những cái lúc ma quỷ sợ Đến xuân vòi Có những lúc Pháp Sư đánh nhau tàn bạo Bởi vì riêng cái thương hiệu viết chuyện Pháp Sư đó các bạn viết truyện ma pháp sư thì các bạn yên tâm là tác giả Nam Côn viết thành một cái thương hiệu rồi à, Nam Côn viết pháp sư thì nó chất Nam Côn là Hồng Dung à, viết pháp sư làng quê nó chất nên anh em cứ yên tâm ok bây giờ cũng muộn rồi à, chúng ta sẽ kết thúc trình livestream tại đây một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị đã chú ý theo dõi cảm ơn các bạn đã super chat đã donate và đã tặng sao cảm ơn cặp đôi tác giả Nam Côn và Diễm Hằng chúc các bạn ngủ ngon và còn rất là đẹp xin chào và hẹn gặp lại anh hello bếp nguyệt đêm khuya mất ngủ đúng không bây giờ mới